Có hay không? Trong những gì ta mới nói Các con hành Các con sẽ thấy mình không phải là những người vô dụng Những nước chì trệ bán lướn dáng. Nó là tài năng các biết không? Các con khi nào thuyết pháp? Hãy nói những kinh nghiệm bản thân Vì các con thiếu thực hành Vì những lời đó Không phải của mình Có hiểu chưa Thà cắm miệng lại Niềm Phật Thực hành Thành công rồi Hiểu được gì rồi Nói. Khi đó Không bao giờ mình ngại Sẽ bị thiên hạ Hạ nhục mình Vì đó là Sự thực hành của chính mình Có sao nó vậy Không thêm không bớt ở trong người các con Chỉ cần các con thực hành Chỉ cần các con mở cửa ra Các con sẽ xài không hết Những cái băng của bạn lưỡng thôi loại ngồiỏ các con đấy lâu nay là để cho các con thất tâm chứ không phải để mượn những lời đó mà đi thuyết pháp ở không cần gọi ai? Không cần rêu rao. Vậy các con cứ yên tâm đi. Các con thực hành. Sẽ tới tận nơi Để cầu đạo Lúc đó Các con chỉ cần mở tâm Mở quyển sách trong tâm mình Mà thành thật nói cho mọi người biết Không cần phải phải phải uh, nhớ lại những lời của bạn lưỡng hay là, uh, vợ quyển Thượng Đế giảng chân lý ra thêm vài ba câu uh, nói nói cho thiên hạ nghe Vô ích lắm Vì các con chưa đủ huệ nhãn Chưa có quệ nhãn Chưa đủ trình độ để thấy trình độ của đối phương Những gì đối phương cần thiết Nhưng mà cái sự thực hành của các con Là đối phương cũng giống con đến khi con nói ra Nó có chất lượng Thì người nghe họ mới thấm Thì họ mới thực hành cái phương pháp COVID này Các con đừng ra rêu rao với mọi người Pháp tôi là xuất hồn được Pháp tôi là hành, sẽ thấy Sẽ xuất lên, sẽ thấy là trời cao, thấy tiên Phật, thấy, thấy cái gì đó các con biết Tiểu thiên địa cái gì đó Không có cần các con à Cái chuyện đó không có cần Cái sức hồn đó đó, một thời gian trước sau cũng sẽ xuất. Cần là chỉ cho người ta phương pháp làm sao sửa mình. Làm sao tâm được thanh thoát. Làm sao được thanh tịnh không còn khổ sở nữa. Đó là các con cứu khổ ban vui đó nghe chưa. Chứ không phải là đem lường gạt thiên hạ Mà nói chuyện sức hồn Hay là nói chuyện trên trời dưới đất Chuyện đó là các con lè mắt thiên hạ cái con dụ dỗ thiên hạ Mà rồi nếu người ta thành không sức hồn được Thì các con trở thành những người gì những người luôn gác Nói cái chuyện không có Hãy đổi chân sách đi Sửa mình rồi Ngồi thiền định đó Là các con đã làm việc cho cha rồi Trong âm thầm Nhưng mà có rất nhiều ý nghĩa Còn hơn là có con bô bô cái miệng Vỗ vỗ thiên hạ Mà còn làm mang tiếng thêm vô vi nữa Trong ngày đại hội à, Có người đã chửi đáng mô vi là những đứa lường gạt Lúc đó ta thấy thật là đúng Rất là đúng Không biết tại sao các con lại nổi sân Khi mà thử thật nó quá đành Các con lường gạt thiên hạ mà Địa ngục đang chờ đón các con đó Sẵn sàng chờ đón các con Những đá, những đứa đệ tử vô vi Mang danh nghĩa vô vi. Mà thực hành sai bếp Tội lỗi của những đứa mà nói pháp Để lường gạt thiên hạ Là trọng tội Bởi vậy nó sẽ bị trì trệ Tới ngày nào nó thức tâm Nó hiểu rằng nó sai lầm Thì ngày đó bề trên những chứng tâm nó Và cứu vớt nó một lần cuối cùng Chỉ một lần cuối cùng Duy nhất một lần cuối cùng Có lẽ trong thâm tâm nó Nó nghĩ rằng Nó đã giúp được nhiều người Cũng đúng đó Kéo vào đầu những người đó Một cái gì không phải Mà làm những người đó cũng chi chạy theo nó luôn Nếu mà không thích tâm kì Thì cũng rớt rơi như nó mà thôi Muốn làm việc Trong âm thầm và làm Phải Trong khiêm tố hạ mình Hòa nhã yêu thương Không được cấm cao ngã mạng Không được làm tàn Không có bề trên Không thể làm được một cái gì hết ấm thầm đi các con Mà nó có giá trị vô cùng Càng ấm thầm chừng nào Đã tràn được chấm điểm cao Còn khoe khoang nói lên những gì mình làm Đó là ngày các con rớt gần lắm rồi đó Ta không biết là giờ Ta nói những lời đó Các nghe kỹ chưa? Đã có thấm ở trong chưa? Đã vô cái sọ cứng đầu của các con chưa? Tại vì các con quá hiếu hèn Mà các con mới bị trì trệ Chỉ cần nắm tình hình năm chủ bản thể Thì các con đâu có bị như ngày hôm nay Là, nó là đúng hay sai Các con có biết không Các con có biết cái phương pháp đó không Biết không Có đây nào biết không Có biết không Không phải con chưa biết Cái pháp mà kiểm điểm Là trong cái tâm con đó Nặng nhẹ ra sao các con phải biết Các con phải để ý mà chú ý cái đó rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên các con luôn luôn phải thành thật với chính mình. Mình kiểm điểm được Luôn luôn cởi mở Chuyện gì tới với ta Luôn luôn cởi mở Luôn luôn tìm hiểu Xem có việc làm đó Mình làm đúng hay sai Tự chê trách mình Tự rầy la, tự ăn ăn sắp hối Bữa nay một chút, mai một chút Các con sẽ thành công trong nháy mắt Chỉ cần sống nội tâm cho nhiều Ai tới chọc giận Giận lỡ giận Phải nhớ quay liền vào trong Dẹp ngay tự lái Tự ăn sắp hôn Dù phải quỳ lại đối phương Cũng phải quỳ lại đối phương Để cho tâm mình được cởi mở Để cho tâm mình được nhẹ nhàng Đừng luôn nấu Đừng nuôi dưỡng Sự nặng trượt Thì Tâm các con luôn luôn thanh thoát Thì sự đấm góp của các con Mới có giá trị Khi các con quỳ lại đó phương Là các con tự cứu các con và cứu cả đua người kia Còn các con chửi lộn lại với người ta Các con với người kia không khác nhau Mà các con có biết gì nữa không? Khi trên ngực các con biên vô vi Khi trên đầu các con đã ấn dấu vô vi Cạo chặt là dấu vô vi các con giận với người ta cái con cãi lộn với người ta Đó là vô tình Các con hại luôn cả người kia Khi mà họ mở những lời Chửi các con hoặc chửi vô vi Hay chửi thầy các con Là các con biết gì không Địa ngục cũng đang chờ các con đó Mang danh nghĩa vô vi Mang danh nghĩa người tu Phải luôn luôn Giữ cho thân sạch Và xứng đáng Là một đệ tử vô vi Các con có biết là trong tất cả chúng con ở đây nè Các con ở đây nè Không có một đứa nào mà ta thấy làm nở mặt vô vi, làm cho ta và bản lớn được vui mừng. Chưa có Rồi hãy tiếp tục làm đệ tử của ta và bản lưỡng Nếu không thì khoát áo Trần và đi ra khỏi đây Còn hành sai, tự động, tự thức, mà bỏ cởi bỏ áo vô viên, mà ra đường đời đi Thiền viện Trời không cắm Nhưng mà thiền viện là gì các con trước thiền là gì các con trước thiền là thiền định Cũng như hồi nãy ta giảng đó Là làm việc cho cha đó các con Thuyền viện là một nơi để cho các con ngồi thiền đó, các con biết không? Thí ý nghĩa của thiền viện các con hiểu không? Là vô đó, các con thiền, các con làm việc cho Thượng Đế, các con căm cái mồm, các con tự thức, tự sửa. Chứ không phải thiền viện là tới đó mà chơi đâu nghe. Tới đó mà nói chuyện ồn ào đó nha Sau những ngày tháng làm việc tại Trần Ở ngoài đời Các con trở lại Nơi một cảnh rừng Rừng rú, quang dã Thanh tịnh Ở trong một cái thiền viện Để các con tu tâm dưỡng tâm Để các con bỏ một chút thì giờ Để các con lo chuyện đạo Để các con hợp sức Với cha trời Để mà cứu độ chúng sanh Chứ không phải thiền viện mà đi lên trên đó, mà ngồi đó, ngồi ly ra đó, mà tâm thì không thanh tịnh. Ta cho biết, sẽ điên luôn. Nếu mà không hiểu ý nghĩa của thiền định. Thiền định Là. Ma nhập mức nào không hay Dù là trên thiền viện cũng vậy Ma cũng có thể nhập như thường Ngồi thiền mà như kiểu các con Quá nhẹ nhàng Nhắm mắt lại đi nghĩ bậy gì để hỏi nữa không? Còn thắc mắc gì nữa không? Việc này hiếm có, không phải dễ. Thầm xin hỏi một câu hỏi. Thầm xin. Thầm xin. Thầm xin. Thầm xin. Thầm xin. Thầm xin. Thầm Cái pháp có thể nói là đời đạo xong tru Thì chúng con là người dân, chúng con cần có cái phương pháp này Phải tu đây Nhưng mà nếu chúng con cảm thấy Như ông Tư vừa nói, nếu mà mình tu không được Thì thả ra ngoài đường bỏ cái pháp này thì thay hơn Như thế thì chúng con còn thấp kém thì pháp Cái đó thì cũng dễ thôi Ta chỉ cần có một điều Các con sẽ thành thật với chính các con Dù trình độ nào Thấp kém tới đâu Nếu các con thành thật Là các con đã tu vô vi rồi Đừng xảo trá cho chính mình Đừng che giấu nghiệp tội lỗi Vì dù cái con thật là thấp kém Ta cũng có ngài vớt cái con lên Thể để ừ. Ừ. Ừ. cứ gọi cái cái cái. Tôi hỏi đi rồi ta ta ta coi. Đây thì thuyết cái cái con con của em gái ừ. đi diễn thì cái cái sao viết được là tốt. Lọt, đổ, mãi, dâm. Hay là cổ mã yâm. Tôi cho Đủ rồi, tao không nói nữa, sao sao này Có mắt nữa Đây nhiều đây đủ chưa? Đủ đây làm hành trang chưa? Các con thấy đủ không? Cho các con một cơ hội chó Hãy tử thức Mà hành như những gì ta vừa nói Thưa Độ Rồng Vì sự thương yêu mới có sự nhắc nhở Sự nhắc nhở là vàng ngọc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 Phải giữ càng ngày càng sáng suốt hơn Cái đạt của thành Phật Cho nên Về trên đó gia công Và hướng độ mọi tâm linh Mới chỉ trích thẳng thắng với Phật hồn để mọi Phật Hồ Tự thức và dập tự ái thức khắc Tiến thẳng về con đường đại nguyện Của chính mọi căn nhà mới đem lại sự gia trị vô cùng trong tâm thức. Chỉ hành mà đi tới, cho không mong đạt, rồi thuộc lùi. Nhiều người tu vô duy, tôi muốn thấy này, thấy kia, thấy nọ, rồi qua bữa sau mắt, đạt, thuộc lùi. Cảnh đó chưa phải là thật. Phải đi tới nữa, mới thấy sự thật. Đi mãi mãi, đi hoài, đi vô cùng. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta đã thấy rõ như vị thiên viên, Từ bên trên sống cõi thoát tục Nhưng còn dán lầm xuống cư độ Để cho chúng ta thấy rằng Con người muốn đến sự thanh thoát Phải tự vượt qua Mọi sự trở ngại có thể bám víu trong tâm thức Mà chính mọi hành vả giả vô vị đã nghe qua rất nhiều Nhưng mà chỉ thực hành cho em mà thôi Cố gắng giữ niềm chính sản có trì niệm Phật, thực hành cho đến nít mới thấy rõ kiên nhẫn và gia trị nhìn nhục là quan trọng Đó. Tại sao về trên sáng suốt suốt la bè có thể Đức nhìn nhục của chúng ta có không? Mọi người hiếu được nuôi dưỡng cái nhìn nhục thì nối với đời cũng có khó khăn với là đời đạo sống trung Trong tâm còn sự phấn quức, tự ái Thì ở đời cũng không lên thân và đạo cũng không đạt. Đó là cười đi một Cho nên mọi người phải hiểu, phải nghe. Từ sở thịnh, từ quyết mạch của chúng ta có thể phán động chủ nhân ông bất cứ lúc nào. Cho nên chủ nhân ông một lần hứa thì phải cư quyết giữ để lập trường mà đi tiến hóa. Biết ta làm chủ thể xác biết ta làm chủ bản thể, biết ta đang làm chủ tình thình sai lầm của chúng ta ta phải ăn nằm sửa đổi cho tân chân chân. Tôi nhắc đi nhắc lại, trì niệm lục tự, để tâm thanh thoát mới hiểu chân lý, mới nghe được bề trên giảng giải, thương trọng trung hạ bất nhất, làm sao nghe được chiều sâu của Đạo Phật. Cho nên trì niệm Nam Môi di Đà Phật, để cho vạn linh trong tiêu thiên địa này, đồng thức mới có chỗ chứa thanh khoan điện lặng. Những người tu ngày nay đắc đạo Cũng đã qua con đường của chúng ta Cho nên một lời nào nói Chạy ngay trong quyết quản của chúng ta là hành trình người đã đi qua rồng Thì chúng ta phải tư đi như vậy Đó là cái gương lạnh chiếu diêu trong tâm hồn Và đang dẫn đường chúng ta trở về ngộn gọi Chúng ta phải đồng niệm thành thật Cảm ơn tích đối xử đối cùng hậu Bởi vì tất cả bản đạo khắp năm châu bỏ công thuyết giảng Vì sao thuyết giảng rõ mạch bạc như vậy Để cho mọi tâm linh mới bước vào vô vi Hiểu vô vi, tự thức và đặc biệt với chúng ta Và chúng ta là người dẫn đường cho mọi người Chúng ta phải trình kỷ chí Đi tới con đường cuối cùng siêu thoát của vạn linh Đây là con đường sáng suốt vô cùng và cỡ mở từ tu tự tiến Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di <cười> Chưa có ba lao mà đã có hai khối, một khối vô vi lý trước và một khối vô vi thật. Cho nên ngày hôm nay có cái bài này rất quý cho đến mọi người. Có nói sai nữa cũng sửa lại, Đừng đi, đi chứ đứng được. Ở đó cái của đời đợ đời, Tự được cơ hội hưởng lấy, Chứ không có nhỏ ai nữa. Hiện tại, càng văn minh, Thì cắt chở ly thuyết. Mở quang cũng có đầy lý thuyết. Hai chục quang cũng đầy đi thuyết, nhưng phải thực hành ở đâu, phải thực hành ở đâu. Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự gian khổ. Tôi đã nói sau cái khổ là hạnh phúc. bao Nhiều người mới khổ một chút là than rồi. Không chờ cho đầy đủ hết, ăn chơi than gián không chờ không phải thực hành. Sẽ làm thang đó. Sẽ vuông bòi. Bị trí vũ ra rạch. <cười> Mà giờ. Nói chuyện ngoài. Ấy. Quá thương rồi. không ai không do mở tiếng này mấy nói nhiều nữa nó tự nó tự thức nói gì chứ bây giờ cái thả nó đi thế trôi xuống biển luôn qua lên nổi. nói cũng tự trợ tất nói cũng phụ trợ Phật rốt cuộc đâu có phóng chở cái mẹ không. Là mình thử đi. Trời đất ở đâu? Sát mình ở trời đất mà, mà không lo tu làm sao không sợ. Thế nên cái cấu trúc siêu nhiên mà, có cái sát này là ông trời đó mà mà không lo cho nó. Tôi cứ khẩu khai tầng thần thần khí tháng, hao phía rồi, cái sát phải lũng bãi. Thế cái sát lũng bãi là ông trời phạt. Phạt rõ ràng là, Cơ, cơ thể này dễ đâu có Không dễ có Từ sợi tóc Ngón chân không có dễ có đâu Món chân mới dễ có đâu Mà nghĩa là sử dụng sai Là, là ông trợ Phật Nhờ xác này Làm sao người ta thức tâm Tại sao người ta có xác Người ta mới tu dễ hả Nhờ cái xác này Nó mới thức tâm Tại sao ma quỷ Nó nhập xác kia Kiếm cái chỗ nó tu chứng nhất là có cái xác. Nhờ cái xác nó mới kích động và phản động nó mới diễn tả ra một cái lý thuyết vững vàng thực hành mới đi tới thành tựu nó mới ra một triết lý thành thoật. Không có xác này đâu ai biết triết là cái gì đâu. Cái trường giải đạo tinh vi nhất cả càn vũ trụ mà không ai biết. Thì lợi dụng nó, rồi phá hư nó, đi xuống thôi. Cứ nói chuyện thực hành của mình, từ cái xác mình ô trượt, ngu một bụi về nó đi nhẹ tới đó thôi, đừng nói thêm nữa. Được nhiều nói nhiều rồi, tôi dặn từ mấy chục năm rồi, cứ nói thêm không. Nói cái mình vớ không, vớ không tới. Thực hành mới thấy đó. Khi mình nói, nó rung cảm tâm hồn, người ta, người ta nghe không có chán. Còn mình thiếu thực hành nói Không có ruông cảm được tâm hồn người ta Không phải khoe, khoe cái gì? Khoe cái gì? Nói là, nói vậy là mình khoe. Tại mình nói lố người ta thấy Chứ mình nói tôi tu bây giờ tui thấy vậy Khỏe vậy thôi, nhiêu đó đủ rồi Bên nhiêu đó đủ cứu người ta rồi Hồi đó tôi lôi thôi tôi không có khỏe Bây giờ tâm thức tôi mở, tôi hiểu nhiều chuyện của đời và tôi lo ăn năn tôi sửa tội tôi, tôi thấy tôi sai. Bí nhiên nó cứu người ta là nhiều người sai, người ta chưa biết sai. Đâu cần gì phải nói nhiều, nó mênh mong trợ đốc gì nữa. con người có trách nhiệm thuyết giảng là phải ba cõi, nói tầm bậy ấy. Nó đè cắt đầu không nổi Chứ không phải nói vậy được đâu Phải có chứng nghiệm mới nói được Chứ nhiều người người ta bước vô tu người ta Mất hăng say tu Nó giãn thích Trật lắc hết rồi Người ta bỏ người ta đi mất chỗ khác Có nhiều người vậy, nói bệnh bạ hết rồi, nói rồi thét rồi, rồi, ông lên bà xuống luôn, nói một cấp không có ra cái gì hết, ta sợ quá đi. Có sức khỏe mình tới đâu, đối với gia cao mình thấy mình có lỗi với, với, với vợ con hay chồng con, lỗi với anh em chỗ nào. Mà từ đó nghe nghĩa là những, những, những cái những cái lỗi đó ở trường dạy hoài mà cũng được không không không thích. Mà ngày nay mình thực hành, ngày này mình thích. Đó là cái giá trị dẫn tiếng người ta đó. Đấy không cái Tội ham ăn, bây mình, mình giờ mình bớt ham ăn, nói thật như vậy. Tôi trước tôi ham ăn, bây tôi bớt. Cái tội dục tôi, bây giờ tôi bớt. Bây nhiêu đó cũng khu người ta. Người ta muốn học lắm. Không? cái Tội hân thua của tôi, bây giờ tôi bớt hân thua. Nhiều đó, nó rất rõ ràng nhưng mà người ta hiểu. Người ta thích uh, cành nanh cũng dẹp. Đấy. Ghen ghét bây giờ cũng bỏ. Ghen chồng bây tôi bỏ ghen. Đó. Thiếu gì bà đã ghen trọng đau khổ mà bây giờ bà học được cái đó rồi bà khỏi đau khổ phải cứu khổ bạn vui chút xíu à. Còn nói hay thiệt hay sách người ta bán mừ quan đọc hay thiếu tiếng mấy nhưng mà quên hết đó. Còn chỉ người ta làm sao người ta mở cái gút mắt đó, cái bị kẹt đó, mở được, có năm mới Đâu có cần, đâu có sợ mất khách. Tôi làm như vậy đó, anh học học thôi. thì cái người cái chắc chắn là động đậm loạn, họ không có thanh tịnh và không có sửa lại họ được. Bây giờ thấy cơ hội này họ sửa được, họ học nhiều đó cũng được rồi. Từ, từ đó mình nói thêm. Dễ lắm. Như tôi trước tôi, tôi, tôi dốt, tôi viết cái thơ không nổi. Hút nhiều thuốc giết không xong cái thơ. Tôi đặt một câu thi cũng đặt không nổi. Tôi phải nói thật. À, không có đồng su đi chợ Tôi cũng nó không có đồng su. Không có đồng su trả nhà. Tôi nói không có đồng su trả nhà. Đi bộ từ chở lớn xuống Sài Gòn. Đi bộ tôi nói rõ như vậy. Ăn cơm trái cà, ăn cơm trái cà. Tại sao? Tại như tôi tu, tu Pháp này ai cũng chấm. Không ai chơi tôi. Tôi bị cô lập và tôi ăn như vậy. Vì tôi tìm một bố đường. Thanh thoát cho tính tôi. Và tôi biết rằng đường này sẽ cứu cả gia đình. Tôi phải hạc. Thì tôi làm việc lớn đâu phải là việc nhỏ. và Sự trống trả không nghĩa lý gì đối với tôi. Và tôi phải chấp nhận. Tôi mang ơn gia đình. Bây giờ tôi phải đền ơn gia đình. Có người nó phải có có tình, có nghĩa cho nó rõ rệt. Tôi không phải mang ơn người ta rồi bỏ người ta, quên người được đâu, đâu. Mình như một người đàn ông, mình làm trâu làm ngựa, mình cũng phải nuôi gia đình. Trong thời gian họ nuôi mình ăn, cho mình ở thôi, không cho mình ăn nữa, mình cũng phải đợt cái ơn đó. Mình tu mình hay ở chỗ nào, nghe người đàn ông thường người ta tu, người có tiền, người ta bọc túi, người ta đi chơi. Cái này mình tu có bao nhiêu, mình đưa cho vợ con là mình đền cái ơn xưa, nghĩa cụ. Thấy không? Một người thường người ta đâu có chịu hy sinh đó, chỉ có người tu. Cho nên người ta nghe đó, người ta tìm cái dung điểm, giá trị của người tu. Hoàng ta thấy cũng được giải pháp ra là Ta học học chỗ đó Học cái hạnh đó Mà cái hạnh có kiểm chứng đàng hoàng Thực hành chứ không phải nói dốc Tại cái đó khi mình dạy đạo đó Chỉ đường cho ta đi Ta đi lần lần ta mới vô về cái đạo Pháp được Chứ hồi chưa dọn mình làm sao kêu nhảy vô đạo Pháp Nghe hay Vô nhà thờ nghe rất hay mà đâu ai tu được đây không Phải có cái đường lối thực hành Mình có cái pháp thực hành là có đường lối rồi đó. Mà chính mọi người đã đổi tánh Mà không chịu nói cái đó để nói chuyện gì đâu không à Có cái đổi tánh mình đó Rồi tôi đổi thời gian rồi tôi trở lại Tôi săn hơn nữa tôi cũng nói vậy rồi tôi tu thời gian rồi cái đó nó bớt Tôi thấy tế ra cái giai đoạn bên mình, nên thử thôi Và để cho tôi hoàn tất Thấy giá trị của cái sắc Con người không có săn Con người không có tiếng Mà cái săn hướng thượng của tôi sẽ làm việc nhiều hơn. Mà trước kia tôi săn hướng hạ, tôi nghĩ giết con người đó thôi. Còn đây là tôi cứu tất cả. Tôi nhờ săn làm sao tôi, tôi, tôi, tôi, tôi, tôi xuất phát cái luận điện tôi, tôi đi lên. Thấy Tôi mới học thêm được, tôi mở thêm nữa. Tôi lại cứu, đi vô trong hành tình cứu, số, cứu khổ ba người. Tham sân si là tánh ông trời chứ. Ông trời vẫn tham sân si chứ đâu có không có tham sân si. Nó tham cứu độ chung sanh, hóa hóa sanh sanh vô cùng, ừ. thấy không, à, ông có sự săn nổ, chuyển cho bầu trời thế giới chạy đều lặc đều để nó trở nên tinh vi hơn, có sự sanh nổ chứ, có đủ hết rồi nhé, à, có vui làm cho trăm hoa đưa nữa.